nó không hiểu tại sao khi mình không thích một đứa con gái nào đó miệng mình nổ lốp bớp như bắp rang còn đã thích đứa con gái đó rồi mồm mình mỏng trơ khát như có mụn nhọt mọc ở ngay lưỡi vậy mày không nói với nhỏ đạo được câu nào luôn hả khoa lại hỏi mừng tắt lưỡi ai thực ra thì tao cũng nói với nó được câu lúc nó ra về câu gì tao nói coi chừng chó cắn thiệt hay giỡn nó mày dở gì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 Mừng hào hứng, dạch kế hoạch, qua tái mặt. Đi ăn cướp hả mày? Bảy! Mày đọc truyện tướng cướp si tình chứ? Chưa. Vậy chuyện đọc nhãn lông phục hận? Cũng chưa. Vậy mày không biết là đúng rồi. chắc tướng cướp trong chuyện này là những tay hiệp nghĩa, chuyên lấy tiền của bọn tham quan ô lại và bọn nhà giàu để chi cho người nghèo. qua gật gù, những hình ảnh đó không xa lạ gì với những chuyện nó đã đọc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 <cười> Vậy là mày trả được thù Khoa chớp mắt, giọng phục lăng Công nhận mẹ của thằng này hay thiệt Thằng bông tuyết miệng cười phụ quả <cười> Thằng Ninh kia nãy chắc xóng ra quần mày Ờ, tao không ngờ thằng này gan thổi đế Đang nói Khoa nhát thấy cái dứt máy của Ninh Lúc này mừng đã lượm lên Dắt vào túi áo Liền bụt miệng tắt mắt cười lên người nó là được rồi Mày còn lấy cây dí của nó làm cái gì biết Phải lấy một cái gì đó Nếu không nó sẽ nghi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 Trong khi khoa cố gắng nuốt chữ rốn vào bụng thì mừng nhanh chóng quyết định bây giờ mà vứt kiếm lột túi trùm đầu ra để trấn ngang nhỏ đào thì quá dễ. Nhưng như thế chuyện giúp khoa trả thù thần Ninh sớm dở lỡ, nhưng cũng không thể để cho nhỏ đào đứng thất thần giữa nắng, hồn dí lên mây, nhất là không biết lúc nào nó lăn ra bất tỉnh, nghĩ vậy mừng thông thả tiêm về phía người thương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 rốn rốn rốn cái đầu mày, bộ mày hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ suốt ngày cứ rốn lồi với rống lõm. Thằng bông cười he he. Lồi đâu mà lồi he he, hồi bé tao hay cởi chuồng tắm mươi với nó, có thấy khác lạ gì đâu.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 thi nãy nó chạy thẳng về nhà luôn rồi. Quan núp nước bọt bắt đầu cảm thấy lo lắng. thầy tám mà tìm tới nhà mép với ông tao thì tao chết với ông câu nói của quan làm mừng ấy nấy quá. Khoa rơi vào tình cảnh này cũng do nó hâm hở chặn đường thầy 8 Rốt cuộc nó không hề hứng gì, trong khi Khoa đứng ngồi dấp nhổm không yên. mày từ ngoài thị trấn về đây nghỉ hè, ổng không biết mày đang ở nhà nào đâu. Mừng vừa nói vừa đặt tay lên vai Khoa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 Chấm nự cơn do nhẹ nhàng lây, mơn mang lá me bầy, lời hát nào hồn nhiên, cho lòng em sao xuyến. Đôi khi chia thoáng buồn, niềm mơ ước bâng khuâng. Bao vô tư em bước vào tuổi hồng, trong tim em vang niềm vui gọi thầm. Khi em đi qua từng hàng me gấu phố, ôi mênh mông. Hong, hong, theo mäy kaa theo gió về biển đồng. Em tung tăng bên đời buông vui thương nhớ. Ôi, em mong khung trời dịu em tuổi mơ. Khi nắng chiều vừa rơi trên nụ hoa chém nở, cơn gió nhẹ nhàng lây mơn mang lá me bay. Lời hát nào hồn nhiên cho lòng em sao xuyên? Đôi khi chia thoáng buồn, niềm mơ ước bâng khuâng bao vô tư em. Thoáng buồn vì mơ ước bâng khuê, bao vuông tư em bước vào tuổi hồng. Trong tim em vang niềm vui gọi thầm. Khi em đi qua từng hàng lê cau phố, ôi nên mong khung trời dịu em vươn vấn. Em xuân sao mơ ước hồng thật hồng Theo mây qua theo gió về biển rộng. Em tung tăng bên đêm buồn cui thương